các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tỏ như vậy, nó sẽ liên tục xảy ra. Và cái ý chí của con là muốn chống lại. Và con thấy người ta muốn bắt con đi chết, hay đuổi con đi, hay có người thanh niên mà đến muốn làm tình với con hay muốn làm làm vợ chồng với con chẳng hạn trong giấc mơ. Chú nói thật, con có cúng bao nhiêu cũng không hết. Nếu trong tâm tưởng của con Nó không có an lạc Nếu mà con hiểu cái câu nói này Mà con làm được Thì con sẽ không bao giờ thấy những cái hiện tượng đó nữa Hãy giữ cho thân tâm Được an lạc Mà nói mạnh thêm chút nữa Hãy giữ cho thân tâm của con thường an lạc Thân cũng vậy Tâm cũng vậy Không bao giờ nghĩ ngợi Những cái vướng bằng Để cho nó nó bình thản. Mà muốn được những cái chuyện đó Nó dễ lắm không khó Khi mình còn cúng kiến là mình tin vào những cái chuyện đó Mình mong rằng cúng để nó hết Mà như vậy cái tâm của con chưa có an, chưa có lạc Mong rằng con hiểu ý của chú nói Thành ra khi đã thân tâm mà không có an lạc rồi Con có cúng đi chăng nữa Dù ít Cúng là con đối phó lại với cái chuyện mà con tin đó Không nghĩ tới nó nữa Để cho cái suy nghĩ của mình đi vào cái chỗ khác. Tìm những cái gì mà con cảm thấy nó tốt đẹp. Có người sẽ đi đến chùa nếu là đạo Phật. Có người đi đến nhà thờ nếu là đạo Công giáo. Đi đến chùa để đọc kinh, để tụng kinh. Và để tìm cái sự bình an trong tâm hồn. Có người chỉ vô chùa, họ chỉ làm công quả thôi. Họ quét sân, họ dọn dẹp bàn thờ, họ lau chùi, họ đi nấu bếp. Họ thăm viếng thầy, họ tiếp xúc, nói chung cho cái đời sống nó bình thường. Nhát, đó. Con ráng giữ làm sao để cho thân tâm thường an lạc, thì con sẽ chấm dứt những cái hiện tượng đó. Chú chỉ nói như vậy, ráng tìm hiểu. Chú không có dám dành nhiều thời giờ để mà trình bày. Đúng ra những cái này đó, nếu mà hỏi ở trong uh, những cái câu chuyện bên lề mà về phần tâm tình, thì chú nói được nhiều hơn. Xin cảm ơn. Và xin lỗi các bạn đang nghe chuyện uh, mà với dịch Thảo Bây giờ mình tiếp tục nha Đây là những câu chuyện tâm linh Ồ, oh, không sao Tại những góp ý riêng cho em ở đây Thì tôi coi như cũng như là những cái, cái tư vấn hay là góp ý cho những anh chị em khác Cũng có nhiều người cũng có những hiện tượng xảy ra giống như em ở đây vậy Ok, bây giờ mình qua những câu chuyện tâm linh của cỏ mai nha Bức thư này dịch thảo nhận được tháng 10 năm 2020. Nội dung bức thư như sau Đầu thư có mai xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình. Có mai bắt đầu vào chuyện nhanh anh. Rồi. Đây là câu chuyện thứ nhất có tên là Ma đoán đường. Tôi trong chuyện chính là có mai đã bị ma đoán đường. Tôi nhớ lại lúc tôi khoảng chừng 9 hay 10 tuổi gì đó. Mới vừa qua bậc tiểu học và sắp sửa thi vào đại thất. Lúc bây giờ tôi còn ở nhà tại làng lộc thuận thuộc quận bình đại tỉnh bến tre làng này thì cách làng tân định cũng không xa lắm độ chừng bốn cây số từ làng lộc thuận mà muốn xuống làng tân định thì phải đi qua một cái con đường lớn nó có xe đò chạy từ bình đại đến ngã ba trúc giang rồi mới rẽ đi bến tre hoặc mỹ tho nhưng mà những năm đó đường xe dường như không có chạy đều người ta chỉ đi bằng đò mái không à Tại vì những năm đó mà đi đường xe thường hay bị đắp mô hoặc là gặp mền Mà đắp mô thì đậu lại hết đâu dám chạy. Mà gặp mền nổ thì lúc đó cũng đâu có chạy được. Phải chờ người ta lắp đường hay người ta dọn mô rồi mới chạy. Nói năm nào thì không nhớ rõ lắm. Tôi có một người bác là anh của ba tôi. Bác có gả người con gái ở làng Cả Nhỏ, ở gần làng Tân Định đó. Cái làng cả nhỏ này thường có cá, cua, tôm nhiều lắm, nhất là cá kèo. Nhà chị bắt hay là đặt nò hay đóng đáy gì đó. Mà thường xuyên là nhà lúc nào cũng có cá, có cua ngon để mà ăn. Có lần chị Dĩ Sai đứa con trai lớn nhất, chừng 6-7 tuổi, ấy, đem cua và cá lên làng Lọc Thuận để cho ông ngoại, tức là bác của tôi. Ngày đó đó mẹ nó đón xa lam cho nó đi lên, cho ông ngoại nhưng mà khi giữa đường tới chỗ dòng phụng đó là tên của một địa danh nằm địa danh nằm trên trục lộ bình đại ngay chỗ làng tân định thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện